Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 18. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. chương 83 U Minh Truy Sát Lệnh Ở một sân cốc nhỏ yên tĩnh, ba mặt núi dây quanh, chỉ có một bộ mặt lộ ra một con đường nhỏ chật hẹp, quanh năm không ánh sáng mặt trời chiếu tới. Xung quanh luôn bị vũ khí mỏng bao phủ, không khí âm u ẩm ướt lạnh lẽo là một nơi có các loại độc trùng chuột kiến trú ẩn nhất nhưng mà cũng chính vì địa thế ở đây kỳ dị cho nên trong cốc mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo thiên tài địa bảo rất nhiều người vì muốn lấy dược liệu ở đây cho nên đã mạo hiểm đi vào trong cốc có điều đa số đều bị mất đi tính mạng quan hồn trong cốc quanh quẩn không tan khiến trong cốc càng thêm âm u lạnh lẽo Vì vậy, mọi người mới gọi đây là U Minh cốc Vào một ngàn năm trước, một nhóm cường giả đã tìm được nơi quỷ dị này, sau đó đóng chiếm cái chỗ này thành chốn đặt chân của bọn họ, đồng thời còn bố trí trận thức cấp năm, khiến cho địa phương tà nhị càng thêm dễ thủ khó công. Bọn họ chính là người của U Gia, một trong ngự hạ bảy thế gia của đế quốc Thiên Vũ. Sau này, hậu nhân trực tiếp lấy danh hào của Sơn cốc Để mà gọi chung cho chỗ này là gia tộc mạnh nhất này của Hoàng Thất Đến nay U Minh Cốc đã trở thành gia tộc mà các đại thế gia tôn sùng Thế nhưng vào lúc này bên trong một nghị sảnh rộng lớn của U Minh Cốc, Cốc chủ U Dạng Sơn mặt đầy giận dữ ngồi tại cái vị trí chủ vị Hai bên của ông ta hai hàng lão giả ngồi ở vị trí của mình Tất cả có 12 chỗ ngồi nhưng chỉ có 9 người coi mặt Còn ba chỗ ngồi còn lại để trống, hoàng vắng, trơ trọi Vừa nhìn thấy mấy cái vị trí đó để trống, trong mắt của U Dạng Sơn Ngăn không được hiện ra sát ý U Dạng Sơn trăm giọng gọi Một con sư tử Phẫn nộ gầm gừ Người nói, ba vị trưởng lão của U Minh Cốc chúng ta đều bị tiểu tử kia Giết sao U Minh lạnh lùng, đi ra rung lập cập Không có dám ngẩng đầu nhìn ông ta Cơ thể quỳ rạp trên mặt đất Rung giọng nói Đệ tử không có dám lừa gạt cốc chủ, giảng trưởng lão, dân trưởng lão và cả sư phụ đệ tử thất trưởng lão, bọn họ xác thực đều chết dưới tay của quản gia Lạc Gia, Trác phạm Đột khốn, u dạng sơn, bỗng nhiên dỗ bàn mắng to. Người biết rõ mấy người giảng trưởng lão chết trong tay của tiểu tử kia, nhưng mà vì sao không báo cáo sớm hơn? Cốc chủ tha mạng không phải là đệ tử không báo, mà chính là sư phụ không cho. Sư phụ, lão nhân già nói rằng việc này quá kỳ quặc dù có nói ra cũng không có ai tin tưởng, vậy cho nên nói ra sẽ không tốt, đợi ông ấy đi tìm một cơ hội để xử lý trác phàm là được. Thế nhưng không ngờ, sư phụ chưa có kịp động thủ, trác phàm đã đánh tới cửa rồi, cuối cùng... Nói đến đây, U Minh đã hoàn toàn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không ra lời. Các trưởng lão liếc mắt nhìn hắn một cái... khinh thường hư lạnh cái gọi là ma đạo vô tình tiểu tử này thân là ma tu sao lại có nhiều tình cảm vô nghĩa như vậy được hắn làm như thế chỉ là diễn trò cho mấy ông ta nhìn thôi để bớt và chịu phạt thôi trong lòng của những lão gia quả này đều biết rõ ràng nhưng mà cũng không có dạch trần huống hồ việc này không thể trách hắn thay đổi vị trí đổi thành bọn họ cũng sẽ làm như thế nếu không chắc chắn sẽ bị người khác nói thành ăn nói bừa bãi, lấy việc công làm việc tư, dùng sức mạnh của gia tộc để báo thù riêng. Dù sao, nếu không phải có quá nhiều người đều tận mắt nhìn thấy trác phàm giết U quỷ thất, thì ai có thể nghĩ tới, một tiểu quỷ vừa mới đột phá đoán cố cảnh có khả năng giết chết trưởng lão đã đạt đến thiên quyền cảnh đâu. cọc chủ, đứa trẻ U Minh này tuy là phạm sai lầm, Nhưng cũng vì tình thế bất đắc dĩ, không thể trách nó. Hiện tại, việc đầu tiên của chúng ta phải làm là nghĩ cách giải quyết chuyện này thế nào đây? Lúc này, ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, một lão giả tóc trắng xõa dài chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên từng tia tinh quang. Hiện tại, các đại thế gia của đế quốc thiên vũ đều nhìn chầm chầm vào chúng ta. Nếu mà chúng ta để tên tiểu tử kia nhẫn nhờ sống sót, Chuyện này sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhìn nhận chúng ta thế nào. U Minh Cốc chắc chắn sẽ trở thành một trò cười cho đế quốc. Những tiểu gia tộc, quy thuộc chúng ta cũng sẽ rời bỏ chúng ta mà đi thôi. U vàng Sơn hít sòng một hơi, trao mày, trong đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Đại trưởng lão nói cô lý, sao chúng ta có thể để cho tiểu tử kia sống nhẫn nhơ như thế được? Hắn không phải là quản gia của Lạc Gia sao? Vậy thì chúng ta trực tiếp tìm tới lạc gia tính sổ đi. cốc chủ không thể. Đột nhiên, U Dạng Sơn vừa nói xong, có một giọng nói nặng nề, vội giả hô lên. U Dạng Sơn quay đầu nhìn qua. Thấy nơi phát ra giọng nói là một lão nhân với đầu tóc dài đen nhánh. Ngồi đối diện với đại trưởng lão, cũng là vị trí đầu tiên bên trái của ông ta. U Dạng Sơn khẽ rung mỹ mắt hư lạnh nói. Nhị trưởng lão là có ý gì? Chẳng lẽ có người đánh vào mặt của chúng ta, giết người của chúng ta mà chúng ta không được phép tính sổ sao? Vậy u minh cốc của chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Cốc chủ bớt giận đi, lão phu không phải là ngăn cản cốc chủ tính sổ, chỉ là... Nhị trưởng lão ngập ngừng một chút rồi thản nhiên nói, Cốc chủ có nhớ gần một năm trước, hoàng đế đã hạ cấm lệnh đối với bảy nhà của chúng ta, không cho phép chúng ta đặt chân vào Phong Lâm Thành không. Hiện tại chúng ta công khai chống lại, thì chỉ có Hoàng Thất có cơ hội để mà mượn cớ đạt kích chúng ta thôi. Lão Nhị nói có lý, bây giờ xác thực không nên công khai làm trái lại Hoàng Thất. Hơn nữa tình báo gần nhất truyền đến, Hoàng Thất và cao thủ tìm Long cát ở xung quanh của Phong Lâm Thành, sợ rằng lần này chúng ta đến Phong Lâm Thành, Chính là lọt vào bẫy của bọn họ. Đại trưởng lão cũng lập tức nhìn U vàng Sơn quyên giải nói. U vàng Sơn tới nhìn qua nhìn lại hai cái gì trưởng lão đức cao vọng trọng. Ông ta chân chừ lưỡng lự một lúc lâu, Lại khẽ cắn răng, nổi giận gầm lên nói. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Vậy thì các ngươi nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vuốt chôm râu bạc trầm mặt không nói. u vàng sơn thấy tình cảnh lần này lần nữa thở dài bất đắc dĩ lắc đầu nếu thất trưởng lão vẫn còn thì đâu có loại chuyện phiền phức này cái tên tiểu tử đáng hận hết lần này tới lần khác giết chết người cố vấn quan trọng nhất của lão phu đợi xem lão phu bắt được ngươi sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi thế nào nhìn thấy tất cả mọi người nhíu mài khổ nghĩ u minh đang quỳ ở phía dưới đạo mắt rụt rè nói khởi bẩm cốc chủ thử để cho đệ tử cả gan muốn dâng lên một kế hội nghị của các trưởng lão đâu có chỗ cho người xen vào răng xuống đi u dạng sơn nhớ mày nhìn không thèm nhìn hắn một cái giận dữ hét lên nhưng mà bị đại trưởng lão quát tai ngăn lại nói khoan đã cốc chủ tiểu tử này cũng coi như là truyền nhân của lão thất không bằng cứ nghe thử xem hắn có chủ ý gì tốt không trầm ngâm một hồi u dạng sơn Phật phất Tài để cho hắn ta nói tiếp. U Minh vui mừng trong bụng dội dàng nói, Khởi bẩm cốc chủ, theo ý kiến dụng về của đệ tử, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua mặc kệ Lạc Gia. Theo đệ tử biết, Lạc Gia hiện tại toàn là dựa vào quản gia Trác Phạm. Dù Lạc Gia bị trừ khử, nhưng có Trác Phàm ở đó vẫn là quả lớn trong lòng. Thế nhưng chỉ trừ khử Trác Phàm mấy cái nhân vật nho nhỏ của Lạc Gia, Căn bản không có nhất nổi sóng gió gì lớn, càng không có lo lắng sẽ thay thế được U Minh cóc của chúng ta. Ánh mắt của U Dạng Sơn sáng lên, nhìn về phía U Minh nói. Nói tiếp, dạ. Qué miệng của U Minh hơi nhếch lên tiếp tục nói, Mặc dù chúng ta không có thể tới gần phong lâm thành, nhưng bây giờ Trác phàm không có ở đó. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn không cần phải để ý bên đó, chỉ cần chuyên tâm đối phó với Trác phàm là được. Vậy chúng ta phải làm sao mới tìm được tiểu tử kia? Phát lệnh truy sát U Minh khiến cho hắn không có chỗ trốn ở toàn bộ đế quốc. U Minh nhết khóe miệng một phát lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đến lúc đó chúng ta đã biết được hành tung của hắn mai phục trừ khử hắn trước khi mà trốn về Phong Lâm Thành là được rồi. Cặp mắt của U dạng sơn sáng lên cười to ha hả Tốt tốt cứ làm vậy đi Người đâu? U Dạng Sơn hô to, lấy danh nghĩa của U Minh Cốc phát lệnh U Minh, truy sát trên toàn bộ đế quốc. Bất cứ ai cung cấp manh mối, đều có thể trở thành gia tộc lệ thuộc U Minh Cốc ta. Bất cứ ai lấy được đầu của hắn lập tức trở thành đệ nhất gia tộc lệ thuộc U Minh Cốc ta. Dưới một gia tộc, trên dạng gia tộc, tiếng gầm dữ dội của U Dạng Sơn, gian vọng quanh quẩn khắp toàn bộ Sơn cốc Còn U Minh, Thầm lộ ra một nụ cười điên cuồng Trác phàm, đồ quái vật Lão tử không dám đối mặt với ngươi Nhưng mà ngươi Phải đối mặt với sự truy sát Của toàn bộ đế quốc đấy Ta xem ngươi có chết hay là không chứ Tựa hồ đã nhìn ra Tâm tư cu mình Đại trưởng lão cười thầm trong lòng Tiểu tử này quả nhiên Vẫn muốn báo thù riêng Có điều lão không có để ý Dù sao thì trác phàm cũng là địch nhân Của toàn bộ U Minh Cốc Đại trưởng lão nhìn về phía U Giàng Sơn thản nhiên nói Cốc chủ, trác phàm này đã có thể giết lão thất Vậy thì dù lệnh truy sát của U Minh được phát ra Những gia tộc nhỏ kia cũng nhất định không có làm gì được hắn Ta thấy cuối cùng phải do chính chúng ta giải quyết hắn thôi Được, điều động toàn bộ trưởng lão trong cốc truy sát tiểu tử kia Khoan đã, đại trưởng lão khoát tay nói Hắn có thể dễ dàng giết chết lão thất, vậy thì các trưởng lão xếp sau lão thất, chỉ sợ không có đối phó được với hắn. Theo lời mình Nhi miêu tả, thực lực của hắn, hắn là tu giả luyện thể ma đạo, có thể đánh với hắn một trận, cũng chỉ có những trưởng lão xếp năm vị trí đứng đầu mới có khả năng. Nhất là... Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn qua cái lão giả tóc đỏ nói, Lão ngủ, người có xích di ma quả rèn thể, kim can bất hoại, Vừa hay có thể đánh một trận với tiểu tử kia Các ngươi đừng có tìm ta Thế mà ngũ trưởng lão Dội dả khoác tài nhếch miệng cười nói Lão phu sắp phải đi tham gia Bách đang thịnh hội của hoa vũ lâu Không có thời gian đủ giết tên tiểu tử thúi kia Hừ, Một đám nữ nhân mở đại hội luyện Đang cái gì Có cái gì đâu mà tham gia Việc đó còn quan trọng hơn Việc báo thù cho gia tộc chắc u dạng sơn, tức giận không nhìn được mắng to. Đại trưởng lão mỉm cười khoát tay. cốc chủ, chớ có nói vậy, các thế hệ của A Vũ Lâu, mặc dù đều là nữ lưu, nhưng mà dù sao cùng thuộc bảy thế gia. Có thể kết giao, tất nhiên là chuyện tốt. Lần này bọn họ mời lão ngủ tới tham gia, còn không phải là nhìn trúng một thần Pháp, diêm hệ của hắn sao. Có thể là muốn mượn cơ hội này để mà luyện chế ra một số đan dược mới. <cười> Một đám nữ nhân thối mà lại chiếm mất một ghế trong bảy thế gia. Một ngày nào đó, lão phu đoạt địa bàn của các ả tới tai. U Giang Sơn quán hận nói. Đại trưởng lão thì cười lắc đầu, sau đó mới nhìn U Minh nói với U Giang Sơn. Cọc chủ, lão phu muốn thu nhận cái đứa nhỏ U Minh này làm môn hạ để cho hắn tham gia hội nghị trưởng lão, thay thế cho vị trí của lão thất. U Giang Sơn nhìn U Minh một lúc gật đầu. Được thôi. Bộ dưỡng tiểu tử này cho tốt, chúng ta sẽ có một thất hiếu quỷ linh lung nữa. u <cười> minh sau khi mà nghe được, cực kỳ đại hỷ, dội dàng bái tạ. Cùng lúc đó, ở núi Hắc Phong Sơn, phía sau Lạc Gia, ở Phong Lâm Thành, bàn thống lĩnh đang ngồi xếp bằng trên 36 mũi kiếm tinh cường và nhắm mắt tu luyện. Khắp cơ thể của hắn đều là vết cắt của đào kiếm. Có một cổ hắc khí từ trong cơ thể của hắn tràn ra. Lượng quanh một vòng Quanh những cái thanh kiếm Sau đó trở về trong cơ thể của hắn Nhưng mỗi một đạo hắc khí quay về Trên cơ thể hắn Đột nhiên xuất hiện ra vết máu Mí mắt của hắn không nhịn được rung lên Đột nhiên Một hắc ảnh chậm rãi xuất hiện Trước mặt của hắn Khi bóng đèn đó hoàn toàn hiện ra Chính là hình dáng lôi vũ đình Đôi mắt sâu thâm thẳm mở ra Bàn thống lĩnh thở dài một hơi Đứng dậy nhếch miệng cười nói tìm ảnh quyết của lôi tiểu thư thật sự càng ngày càng lợi hại thậm chí người đã đến trước mặt của lão bàn ta rồi vậy mà ta cũng không có hề phát giác được hứ vậy ma sát quyết của người không phải là càng lợi hại hơn sao ngắn ngủi có một năm đột phá đến đoán cố cảnh điều này khiến cho biết bao thiên tài thế già nôn nóng đến đỏ của mắt rồi là do công pháp của trác huynh đệ rất tốt thôi bàn thống lĩnh há miệng cười lớn, sau đó liếc mắt nhìn người bên cạnh. Chủ cách hắn không đến năm thước, có hài tử 15-16 tuổi đang đứng, cắn răng kiên trì, ngồi trên đống đào kiếm, mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng rỉ ra. Trên cơ thể nó cũng như là bị dạng đào chém qua, tất cả đều là dễ thương. Mà bên cạnh nó còn có đầy thi thể, da thịt của mấy thi thể đó đều đã bị nát bấy, giống như loạn đào bầm nát. Tiệc. rốt cuộc các ngươi đang luyện tà công gì vậy? Đôi mắt của Lô Vũ Đình rung lên, không nhịn được mắng to thành tiếng. Bàn thống lĩnh không hề cảm thấy kinh ngạc, trong mắt chỉ của lạnh lùng. Hai mươi tiểu tử mà người đưa tới chỉ có một đứa miễn cưỡng thông qua, người giúp ta tìm thêm mấy đứa đi. Hai mươi người tu luyện chỉ có một người còn sống, vẫn tìm tiếp hả? Lô Vũ Đình kinh ngạc hỏi. bàn thống lĩnh hơi nhếch miệng. Tỷ lệ thông qua này á, cao rồi đó, mới đầu 50 người tu luyện, tất cả đều chết hết, nhưng mà vì lạc gia hết thảy đều đáng giá. Các người đang ở đây chăm chỉ tu luyện, nhưng mà nhìn xem tên tiểu tử kia đang làm cái gì đấy. bất giác hư lạnh một tiếng, lôi vũ đình lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa tới. Tiểu tử kia giết thất trưởng lão của U Minh Khóc Hiện tại U Minh Cốc đã phát lệnh truy sát hắn rồi. Trong mắt của bàn thống lĩnh co rụt lại, tiếp đó phóng khoáng cười to. Trác Quỳnh Đệ không hổ là người làm đại sự, đi đến chỗ nào cũng khiến cho kinh thiên động địa. Sau đó, bàn thống lĩnh nhìn Lôi Vũ Đình, dỗ dỗ bả dài của nàng nói. Lôi cô nương, cô không cần phải lo lắng, với khả năng của Trác Quỳnh lệnh truy sát của U Minh Cốc, không làm gì được hắn đọc. quỷ mới đi lo lắng cho hắn á. Lôi Vũ Đình bất giác khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói: vì một nữ tử mà đi gây sự du minh khóc hắn chính nghĩa như thế từ bao giờ? Bàn thống lĩnh không khỏi khẽ giật mình, sau đó một gương mặt mò hung hăng co rút. Quá ra cô tới vì cái chuyện này sao? Thật ra có đôi khi Trác Quynh đệ rất thích bên vực kẻ yếu đấy Cái rắm bên vực kẻ yếu. Lão nương còn không hiểu hắn sao? Lôi vũ đình thở ra hư lạnh một tiếng, nhảy mắt quá thành hát ảnh rồi biến mất không có thấy đâu. Bàn thống lĩnh trầm tư một lát, đột nhiên hét lớn. Chuyện này cô đừng có nói với tiểu thư nha, nhất là cái đoạn khúc sau đó. Tuy nhiên không có tiếng đáp lại từ lôi vũ đình, bàn thống lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ôi trời, nữ nhân! mươi 84, võ kỷ quyền giai ma sát tam tuyệt. Kẻ nào đang nói xấu sau lưng của lão tử đấy Trong một cánh rừng nhỏ vắng vẻ, trác phàm xoa xoa mũi, hít một hơi thật sâu. Tiếp đó hai con mắt nhìn chầm chầm về một ngọn núi nhỏ cao 100 mét phía trước. Đồng tử của hắn hơi nheo lại, dưới chân dậm một phát. Ngay lập tức lôi dân dựt sau lưng của hắn mở ra, dục bay qua như một tia chớp. Chiều thứ nhất của Ma Sát Tam Tuyệt, Ma Long Trùng Thiên, cùng với tiếng thét của Trác Phàm, một long ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện từ quanh người của hắn, xen lẫn với tìa chớp, hắt lòng ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng thẳng tắp đụng vào phía trên núi nhỏ. Trong chốc lát, núi nhỏ sụp đổ vỡ ra, đá bay rời tán loạn như là thiên nữ tán hoa. Bóng người của Trác Phàm trong nhảy mắt quá thành một tia chớp phóng qua. nhưng mà đúng lúc này thân thể hắn đột nhiên thay đổi. Hiện ra một bàn tay dưới móng vuốt màu đen bỗng nhiên dồ xuống những cái mảnh đá dụng thừa thớt kia. chiêu thứ hai của ma sát tam tuyệt, quỷ lòng trảo. Không có tiếng giang kinh thiên động địa như lúc nãy phát ra, nhưng mà dưới móng vuốt đó tảng đá đang rơi thẳng một đường biến thành bột mì. Trong nháy mắt đã quá thành bột phấn, lơ lửng trên không trung. Chấn động mạnh mẽ, làm cho toàn bộ chim chóc trong cả khu rừng sôi trào, lập tức dãy cánh bay lên trời xa. Trác Phàm hít thở dài hơi, mồ hôi đã chảy xuống rồng rồng, nhưng trong tay của hắn vẫn đang kết ấn, mở miệng âm dài đối với bầy chim kia. Chiều thứ ba của ma sát tam tuyệt, U Long quỷ ngâm. Như thể ác quỷ kêu gào bò ra từ chính tầng địa phủ, sóng âm của Trác Phàm như sóng biển. Những gần sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường Trong nháy mắt Quét qua toàn bộ cái bầy chim Chỉ một khắc Chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời Lập tức bất động Hai mắt trống rỗng rớt lộp bộp xuống đất Chết hết Đưa mắt nhìn qua thấy đến cả mấy ngàn con Đánh xong ba chiêu này Trác phàm thở hỗn hển từng ngụm Ngồi xổm xuống Trong mắt đầy vẻ thất vọng Ba chiêu này chính là ma sát quyết Phối hợp với võ kỹ quyền giai hạ cấp, mỗi chiều đều kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp đảm, là sát chiêu đưa người vào chỗ chết. Mặc dù là quyền giai hạ cấp, nhưng mà quy lực tuyệt đối có thể sánh ngang với võ kỹ quyền giai trung cấp. Chỉ là ba chiêu này có yêu cầu rất lớn về cường độ thân thể. Vì vậy, chỉ có người tu luyện ma sát quyết mới có thể tu luyện được. Mà trác phàm trải qua bí thuật luyện thể, Cường độ thân thể so với người tu luyện mà sát quyết càng mạnh hơn nhiều. Theo lý thuyết, ba chiêu này hắn có thể dễ dàng luyện thành. Tuy nhiên, sau một tháng tu luyện, hắn mới phát hiện cường độ thân thể của hắn đạt tiêu chuẩn, nhưng mà đáng tiếc nguyên lực tích lũy còn kém xa lắm. Hiện tại, hắn chỉ mới có tu vi đoán cốt cảnh nhất trọng, sử dụng võ kỹ quyền dai, chẳng mấy chốc nguyên lực đã bị hao hết. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng, u Long quỷ ngâm, đó là chiêu thức công kích nguyên thần bằng âm thanh cực kỳ hiếm gặp. Chỉ khi đạt đến thần chiếu cảnh thì mới có thể tu luyện võ kỹ này. Có điều sau khi mà hắn luyện thể luyện thần, sức lực nguyên thần của hắn tăng cường rất lớn, lại thêm có thanh diêm phụ trợ, cho nên hắn mới có thể miễn cưỡng đánh ra. Nhưng mà dù vậy, vẫn có cảm giác đầu dáng mặt qua, hiển nhiên đã mệt lã rồi. Giờ lờ, xem ra ba chiêu này, Trừ phi dùng để bảo mệnh, nếu không khi mà đánh ra không giết được đối thủ, đúng là tự đi tìm đường chết. Các phàm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, dỗ vàng khoanh chân ngồi xuống khôi phục nguyên lực bị hao tổn. Trong lòng của hắn biết rõ, sau khi mà giết chết U quỷ thất, nhất định sẽ bị U Minh Cốc truy sát. Sau này gặp phải địch nhân lợi hại hơn U quỷ thất nhiều. Vì vậy hắn nhất định tu luyện mấy cái môn võ kỹ bảo vệ tính mạng Trong hơn một tháng nay hắn vẫn luôn ẩn cư trong núi sâu để mà tu luyện Không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra Khoảng nửa ngày sau trác phàm thở dài một hơi Chậm rãi đứng dậy sắc mặt khôi phục vẻ hồng hào phân phớt như trước Trong tai lóe lên ánh sáng Một quả trứng chim khổng lồ xuất hiện Nhìn cái quả trứng chim có một chút cháy đen Trong mắt của Trác Phạm không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Trứng chim này ở trong nhẫn lôi linh dựa vào linh khí của lôi dân tước lúc còn sống nên tạm thời duy trì được sự sống. Nhưng cũng chỉ là duy trì thôi. Muốn thành công ấp trứng, sinh mệnh lực của nó nhất định phải được khôi phục hoàn toàn. Chỉ là trời đất rộng lớn phải đi đâu để mà tìm kiếm loại linh dược này đấy. Quả trứng chim này tương đương với một sinh mệnh còn chưa trưởng thành. Loại dược vật tầm thường, căn bản không có tác dụng đối với nó. Chỉ có những thiên tài địa bảo mới có khả năng giúp cho nó khởi tử hồi sinh, lần nữa cho nó khả năng ấp trứng. Nghĩ đến điều này, lông mài của Trác Phạm nhăn lại thật sâu. Tổng Ngọc, thức thời thì giao đang luyện thể ra đây, nếu không đừng có trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên có một tiếng quát truyền vào tai của Trác Phạm, đầu lông mài nhưỡng lên, Sắc mặt của Trác Phạm lập tức tối sầm lại, đi tới hướng phát Ram Thành. Mụ nội nó, cái thằng nhãi con nào không muốn sống, dám quấy rầy sự yên tĩnh của lão tử. Đi ngang qua một bụi cỏ rậm, Trác Phạm nhẹ nhàng gạt một đám lá cây nhìn ra bên ngoài. Nhưng thấy một đôi nam nữ điều khiển một chiếc xe ngựa bị chặn lại trên đường núi. Nam nhân kia hơn 20 tuổi, tướng mạo khôi ngô, tu vi đoán cốt nhất trọng. Nữ nhân tầm trên dưới 20 tuổi, rất xinh đẹp, tu vi đoán cốt nhị trọng. Mà đối diện bọn họ có 6 người, trong đó 5 người cao thủ tụ khí cảnh bát trọng. Lão đầu còn lại là cao thủ đoán cốt lục trọng. Lần này một nam một nữ kia nhìn chăm chăm vào lão đầu, nghiến răng nghiến lợi. đang luyện thể là bí chế bất truyền của tống gia ta. Chúng ta còn phải đem nó đến tham gia bách đăng hội sao có thể giao cho ngươi được. Nam nhân kia kiềm chế được giận dữ trong tay đã cầm một binh khí nhắc phẩm. Nghe được lời này trác phàm biểu môi khinh thường. Đang luyện thể chỉ là đang dược tứ phẩm có công hiệu rèn thân luyện cốt cũng có thể khiến cho cao thủ tụ khí cửu trọng, nhưng nháy mắt tăng lên đoán cốt cảnh nhưng mà cả đời chỉ dùng có một lần. Đối với trác phàm kẻ thiên tài tu luyện Căn bản không cần lo lắng đến việc không có thể đột phá đoán cố cảnh. Đây chính là phế đàn. Đem cái loại đồ vật này làm bí truyền của gia tộc. Thật là con mẹ nó. Không có tiền đồ gì. Mà trác phàm hiển nhiên là kẻ no không người đang chết đói. Đang dược này hắn xem như cái giết giày bị dứt đi. Nhưng mà lão đầu đối diện kia hai con mắt đỏ bừng toát ra dục vọng trần trụi. Tổng Ngọc, Tổng Thiến Tỉ đề của các ngươi mới tủ này đã tiến vào đoán cốt cảnh không phải là nhờ vào công hiệu của đang dược này sao? Có điều một tam lưu gia tộc như các ngươi mà đòi bá chiếm bí phương đang dược tứ phẩm đúng là phung phí của trời vẫn nên ngoan ngoãn giao ra đây đi Hứ, Chúng ta có chết cũng không giao Tổng thiến nhiếu mi phượng liếc mắt nhìn qua Tống Ngọc Hai người đồng thời phóng về phía lão đầu kia Lão đầu cười lớn giọt đi Chỉ một chưởng, hai người đã bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy một dệt máu đỏ tươi. Mặc dù đều là đoán cố cảnh, nhưng mà khoảng cách trên lệch ngũ lục trọng, đủ khiến cho bọn họ căn bản, không phải là đối thủ của lão già kia. Tổng thiến tiểu thư, ngươi hà tất phải như vậy chứ, ngoan ngoãn, giao đang dược cho bí phương ra là tốt rồi, chẳng lẽ muốn lão phù lớn tuổi như vậy, còn lục soát trên người các ngươi sao? Lão đầu kia nhìn tổng thiến, thân thể lạ lướt mềm mại, không khỏi phát ra một tiếng cười dâm tà. Tổng Thiến hai má đỏ bừng, không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn người đó. Nhưng chỉ một lát sau, vừa bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn Tống Ngọc bên cạnh nói: "Đệ đệ, đệ có sợ không?" "Tỷ, ta không sợ." Tống Ngọc lắc đầu, trong mắt hiện lên một vẻ kiên cường. "Tốt, vậy chúng ta cùng chết, cho dù có chết" Cũng tuyệt đối không có để bí phương của gia tộc Rơi vào trong tay của lão già kia Tổng thiến cười khổ Dương tay cầm lấy linh binh nhất phẩm của Tống Ngọc Đặt trước cổ hai người Chỉ cần một cử động nhỏ Hai người liền cùng chết Dưới lưỡi bình khí sắc bén Nhìn thấy cảnh tượng này Trong lòng của Trác Phạm Không khỏi nghĩ đến hai tỷ đệ của Lạc Dân Thường Đang ở phong Lâm Thành xa xôi Lúc trước Nếu không phải bản thân của hắn Bức bách tâm ma xuất hiện kịp thời, đoán chừng số phận của bọn họ cũng giống như hôm nay rồi. Không nhìn được thở dài, các vàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngắt xuống một cái lá cây nhẹ nhàng búng về phía hai người. Tiếng xé gió giang lên, hai người vừa định tự sát, nhưng bình khí bất chợt bị đánh rơi. Ai? Không khỏi giật mình, tỉ đệ của tống gia và lão đầu kia đồng thời kêu lên sợ hãi. Chỉ một đang dược tứ phẩm thôi, hà tất, phải đòi mạng như thế chứ. Trác phàm chậm rãi, đi ra khỏi lùm cây. Lão đầu kia nhìn thấy, không khỏi cười to. Hơ, đã tưởng là ai mà có gan vậy, thì ra cũng chỉ là một tên tiểu tử, dắt mũi chưa sạch, tu vi đoán cốt cảnh. Lão đầu kia biểu môi khinh thường, chăm chọc nói. Tiểu tử, ngươi là ma đạo tu giả, đúng không? Ai mà không biết luận ngoan độc, Ma đạo tu giả các ngươi tàn nhẫn nhất. Ngươi còn có mặt mũi chạy ra nói chuyện nhân từ với lão tử sao? Ta không có nói chuyện nhân từ, chỉ nói về thực lực. Các phàm cười lạnh, thản nhiên nói. Hôm nay đã để cho ta gặp phải cái chuyện này, ngươi không có thể nào giết chết bọn họ. Chỉ bằng ngươi sao? Lão đầu kia cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên sát ý. Tổng thiến thấy vậy lo lắng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi chạy mau đi. Ngươi không phải là đối thủ của ông ta đâu Tuyệt đối Đừng có gì hai tỷ đệ của chúng ta Tìm chết vô ích Chạy hả? Chạy không thoát nữa rồi Tống Thiến vừa nói xong Lão đầu kia cười giang Lao thẳng đến trác phạm Tiểu tử, ngươi muốn trách Thì trách bản thân Không có nên xen vào việc của người khác đi Thấy cảnh này Tống Thiến cùng với Tống Ngọc Cũng không có cách nào không đành lòng nhắm mắt lại thấy mà bùm một tiếng giang lên Trác phàm vẫn đứng nguyên ở đó, mặt không có thay đổi, nhưng mà lão già kia ngã xuống dũng máu, phần đầu của ông ta không thấy đâu. Mấy lão đầu thủ hạ lúc nãy còn đang cười cợt, nhảy mắt ngơ ngẩn bất động. Bọn họ trên mặt còn mang nụ cười, nhưng mà trong mắt đã phủ đầy vẻ quảng sợ. Vừa rồi bọn họ đã thấy rõ ràng mà, trác phàm nhẹ nhàng dung tay lên mà đã đập nát đầu của lão già kia như đập dở cái đồ chơi làm bằng đường giấy. Đây là cao thủ đoán cốt lục trọng đó Vậy mà bị giết dễ dàng vậy sao Quái vật Không biết là ai Rung rẫy kêu thành tiếng Người khác nghe được đều hoảng sợ Xoay người bỏ chạy Nhảy mắt không còn lại bóng người Trác phàm cũng không có đuổi theo Quay người định rời khỏi Chờ đã Đột nhiên tống thiến dội vàng hét lên Lúc này trong mắt của nàng Vẫn khó có thể tin được Trác phàm tuy cùng một tu di với bọn họ nhưng mà thực lực trên lệch quá lớn, tưởng như một trời một đất vậy. Chương 85 Thịnh Hội Bách Đan Chuyện gì? Trác Phàm quay đầu lại, nhìn qua mỹ nhân Kiều Diễm, ảnh mắt không một gợn sóng, nhưng mà Tống Thiến bị Trác Phạm nhìn chăm chú, gương mặt không khỏi ửng đỏ, không có được tự nhiên khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Không biết đại danh tôn tính của tiểu huynh đệ là gì, Hôm nay, có ân cứu mạng, ngày sau tống gia của chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Không cần, trác phàm lạnh lùng nói muốn quay người rời đi. tổng thiến sững sợ, nhìn vào bóng dáng của hắn thật chăm chú, trong lòng không biết vì sao có một chút mất mát. Trong gia tộc, nàng ta cũng được coi là mỹ nhân trong vòng bán kính 100 dặm, không ai đẹp hơn. Nam nhân nào mà nhìn thấy nàng ta, không thất hồn lạc phách. Nhưng bây giờ, Trong mắt của Trác Phàm nàng ta cũng giống như không khí. Điều này khiến cho nội tâm của nàng có một chút cảm giác bất mãn không phục. Tổng thiến, bà trần bốn cẳng chạy đến trước mặt của Trác Phàm dương tay chặn được quán. Trác Phàm không rõ ràng ý của nàng ta, lông mài nhíu lại, thờ ơ nói. Còn có chuyện gì? Cái tên ngốc này, Tổng thiến thầm mắng trong lòng, nhưng khóe miệng nở nụ cười quyến rũ. vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn đi nơi nào vậy không có liên quan đến các ngươi trác phàm lạnh lùng quát không thèm liếc nhìn nàng ta một cái dòng qua nàng ta tiếp tục tiến lên gương mặt của tống thiến co giật nàng ta dỗ dàng hét lớn chúng ta muốn đến hoa vũ thành tham gia thịnh hội bách lan không biết tiểu huynh đệ có phải cũng tiện đường hay không cước bộ của trác phàm chợt dừng chậm rãi xoay người díu mày nói hoa vũ thành nơi đặt tổng lâu của Hoa Vũ Lâu ngự hạ bảy thế gia sao đúng vậy Tống Ngọc gật đầu trả lời hắn bước nhanh lên phía trước cười nói mỗi 10 năm Hoa Vũ Lâu sẽ tổ chức thịnh hội Bách Đan một lần nếu trong gia tộc có luyện đan sư kỹ pháp cao minh hoặc là gia tộc có bí pháp luyện đan truyền thừa đều sẽ có thể đến phần cao thấp nếu may mắn được Hoa Vũ Lâu nhìn trúng thì sẽ được thu nhận làm gia tộc phụ thuộc và được bảy thế gia che chở Trác Phàm nghe cái lời này không khỏi xoa mũi một cái trong lòng suy nghĩ nếu là thịnh hội bách đang vậy chắc chắn sẽ tập trung rất nhiều dược liệu hiếm có lẽ ở đó có thể tìm được thiên tài địa bảo gì đó giúp cho cái trứng khôi phục sự sống nghĩ tới đây khóe miệng của Trác Phạm nhếch lên tạo thành một độ công thần bí nhìn hai người nói nghe hai vị nói vậy tại hạ cũng tò mò muốn biết thịnh hội bách đăng này như thế nào vậy thì quả tốt hay là chúng ta đi chung đi tổng thiến nghe hắn nói vậy lập tức vui mừng quá đổi vui vẻ kêu lên trác phàm mỉm cười gật đầu dù sao hắn cũng phải vào trong phạm vi của thế lực bảy thế gia, có cái thân phận để mà che giấu cũng tốt thẳng thắng thì trà trộn vào tổng gia giả vờ là một thành viên của tổng gia cũng rất tốt mà hai tỷ đệ của tống gia thấy hắn đồng ý càng cao hứng dù sao với thực lực của trác phàm bọn họ đi đường cũng xem như là có người bảo hộ đúng rồi không biết tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ là gì lạc phàm trác phàm sờ mũi cười khẽ thành tiếng bây giờ hắn không dám đem tên của mình rêu rao khắp nơi qua chuyện của thanh minh thành hiện tại phóng chừng toàn bộ thiên vũ đế quốc Chỉ còn có một vài người không biết đến tên của hắn thôi. Giả lại, hắn vốn chính là quân gia của Lạc Gia, mượn dùng cái họ của Lạc Gia cũng thuận lý thành chương. Tống Thiến, Tống Ngọc, hai tỷ đệ ôm quyền cười nói. Tiếp theo đó, Trác Phạm theo hai tỷ đệ Tống Gia. Đệ đệ Tống Ngọc ngồi phía trước đánh xe ngựa. Tỷ tỷ Tống Thiến và Trác Phạm thì ngồi bên trong xe ngựa. Còn đủ loại dụng cụ luyện đan và dược liệu. đặt ở hai bên. Chỉ có điều những dược liệu tầm thường thấp kém đó, Trác Phàm đều thấy chướng mắt. Trên đường, đôi mắt to tròn của Tống Thiến đều vẫn luôn nhìn chằm chằm Trác Phàm không chớp mắt. Nhìn đến mức hắn không còn tâm tư để mà tu luyện, đành phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đặc biệt lúng túng. Nhưng mà mỗi khi thấy cảnh này, Tống Thiến sẽ bật cười, trên mặt vô duyên vô cớ ửng hồng lên. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt. Cô nương này có bệnh hay là kẻ mê trai vậy trời, sớm biết thế lão tử đã không đồng hành với bọn hắn rồi. Kết quả, suốt chặng đường, các phàm đều đóng dai động vật trân quý, bị tống thiến chầm chằm một đường. Hắn nhiều lần muốn đổi chỗ với tống ngọc ra đánh xe ngựa, nhưng luôn đã bị tiểu tử kia phóng khoáng nhét lại vào trong xe. Để hắn tiếp tục hưởng thụ giày dò của vị thiếu nữ xuân tâm nóng bỏng. cứ như vậy được tầm nửa tháng sau xe ngựa đã chậm rãi dừng lại trước một cửa thành tống ngọc ghiêm cương ngựa cười to nói lạc huynh đệ tỷ tỷ chúng ta đã đến nơi rồi cuối cùng cũng đã đến rồi trác phàm vui vẻ cực kỳ hắn như là một con khỉ nhanh nhẹn xuống xe ngựa trong nháy mắt thoát khỏi chuyện bị cặp mắt to ngập nước kia thiêu đốt thế nhưng khi mà nhìn thấy cổng thành kia hắn nhíu mày mắng to hoa vũ thành cái cùng mẹ nó thật sự đang đùa với ta sao phía trên cổng thành chính là ba chữ to tướng lan lăng thành nơi này thuộc về phạm vi thế lực bất kỳ của một thế gia nào trong bảy thế gia mà chính là khu vực do hoàng thất khống chế lạc huynh đệ đừng có nóng vội trong thành lan lăng có thế giao của cha ta chúng ta vào trong thành mua một số dược liệu trân quý trước Sau đó đến thịnh hội Bách Lan Mới có thêm nhiều cơ hội Chiếm được ưu ái của Hoa Vũ Lâu Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tống Ngọc Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu Thầm than một tiếng Lại tiếp tục chịu tội tổng Thiến dán đèm xe Từ trong xe nhảy ra Như nhìn thấu tâm tư của hắn Nàng ta trợn mắt quýt hắn một cái nói Đi chung với ta Người khó chịu lắm sao Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún dài Giữ im lặng Nhưng mà Tống Ngọc lại cười lớn, nhìn trác phàm dưới ánh mắt của một người nam nhân, thì hiểu rồi nở nụ cười thô bỉ. Lạc huynh đệ, ta biết tâm tư của huynh, ta cũng như huynh thôi, rất muốn lập tức đi đến Hoa Vũ Thành. Nghe nói là mười lăm vị lâu chủ của Hoa Vũ Lâu, mỗi người đều đẹp như là tiên nữ, nhất là tổng lâu chủ. Sở Khuynh Thành Tiểu Thư càng là một quốc sắc thiên hương, nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân của thiên vũ, có thể liếc nhìn nàng một cái, ta chết cũng đáng. Trên mặt của Tống Ngọc, đầy sự say mê ngây ngất, như hiện tại đang nhìn thấy sở Quynh Thành ở trước mặt vậy. Nhưng mà đợi hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của tỷ tỷ, thì khinh thường biểu môi, nói với Trác phàm. giống với tỷ tỷ của ta, cũng được coi là mỹ nhân hiếm có, nhưng nam nhân mà, làm sao có thể vì một cái cây mà từ bỏ cả cánh rừng đấy. Tỷ ấy, Đâu có phải là sở Quynh Thành Tiểu Ngọc Ngươi nói cái gì vậy Tống Thiến Tựa hồ nghe được lời hắn ta nói Mặt đầy giận dữ Đuổi hắn ta ra Tống Ngọc bị dọa dội dàng trốn tránh Trác Phàm đứng bên cạnh nhìn Bất đắc dĩ lắc đầu Hai tỷ đệ này Đúng là một đồ dở hơi Một người mê trai Một kẻ ngốc nghếch Lão tử nhanh chóng cách xa bọn họ mới được Nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của lão tử rồi. Thiến Nhi Đột nhiên, có một tiếng gọi kinh hỷ gian lên. Lúc này, hai tỷ đệ kia mới lần lượt dừng lại, nhìn về phía Phát Ram Thanh. Nhưng vừa nhìn thấy người nọ, sắc mặt của Tống Thiến lập tức cứng lại. Người nọ là một vị công tử trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, ngọc thụ lâm phong. Hơn 20 tuổi, đã có thực lực đoán cốt tứ trọng. Thật sự được xem như thanh niên tài giỏi tuấn tú. Thế nhưng, nhìn thấy hắn ta lại gần mình, Tống Thiến có một chút xấu hổ gật đầu. Thiên lỗi ca, sắc mặt của Tống Ngọc có một chút cứng ngắc, chậm rãi chuyện ánh mắt quà trác phạm nói. Hắn là Tề Thiên lỗi, thiếu gia của Tề Gia. Thế Gia đệ nhất lan lan thành. Tề Gia cùng với Tống Gia là Thế Giao. Có điều bọn hắn là gia tộc nhị lưu, còn chúng ta chỉ là Tam Lưu. cho nên bọn họ vẫn luôn xem thường chúng ta nhưng còn tề thiên lỗi mỗi lần mà nhìn thấy tỷ tỷ đều mê đắm Trác phàm khẽ giật mình nhìn tổng gia tỷ đệ một chút lại không khỏi thở dài trong lòng dạng phần cảm khái tống gia và lạc gia đều tương tự như nhau chỉ có ma hoàng hắn tương trợ cho nên lạc gia hoàn toàn tiến tới con đường của nhất lưu thế gia thế nhưng tổng gia vẫn còn trong tình cảnh của tam lưu gia tộc Phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống. Ây cha, Cùng người mà không cùng mệnh rồi. Thiến nhi, hắn là ai vậy? Đột nhiên, sau khi vuốt ve tai thơm trắng nõn mềm mại của Tống Thiến, tề thiên lỗi, cuối cùng có thời gian nhìn người khác. Hai mắt của hắn nhìn qua Tống Ngọc kinh miệt, nhưng mà lúc quét đến trác vàm, lông mày của hắn ta nhăn lại thật sâu, nổi lên địch ý, không thèm che giấu. Lạc huynh Đệ, huynh ấy là bằng hữu của chúng ta. Tống thiến dường như khá sợ hãi tề thiên lỗi, ngay cả giọng nói cũng rung lên, nhưng mà nàng ta vẫn bảo vệ trác phạm, dỗ dàng lộ ra một nụ cười quyến rũ đổi chủ đề. Đúng rồi, thiên lỗi, sao mà huynh biết hôm nay chúng ta đến vậy? Ta nhận được thư của Tống bá phụ, cho nên đoán được thời gian. Tề thiên lỗi tùy tiện trả lời qua loa, sau đó không có để ý ngăn cản của Tống thiến. sải bước tới trước mặt trác phàm lạnh lùng nói ngươi và thiến nhi quan hệ thế nào tề đại ca huynh ấy là bằng hữu của ta tống ngọc vừa định giải thích lại bị tề thiên lỗi trở tay quạt ngã xuống đất lão tử không có hỏi ngươi tiếp đó tề thiên lỗi nhìn trác phàm một lần nữa hằn học nói nói mau ngươi và thiến nhi là quan hệ gì ánh mắt của trác phàm khẽ hiếp lại nhìn qua tống thiến đang dỗ dàng đỡ Tống Ngọc dậy. Thấy bộ dáng của hai người co rúm, hẳn biết ngày bọn họ thường xuyên đã bị thiếu gia tề gia này áp bách, không khỏi lộ ra tiếu dung tà dị. Dọc đoạn đường này, ta và Thiến Nhi ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, đến tận bây giờ mới xuống khỏi chiếc xe ngựa kia. Ngươi nói xem, chúng ta là quan hệ thế nào? Tổng Thiến cực kỳ hoảng sợ, nàng ta dạng lần, không có nghĩ đến trác phàm, luôn lạnh nhạt. Nói năng thận trọng lại trả lời như vậy. Đây rõ ràng là muốn chọc giận tề thiên lỗi rồi. Quả nhiên, sau khi mà nghe hắn nói xong, đôi mắt của tề thiên lỗi trong nhảy mắt trở nên đỏ như máu. khí thế đoán cốt tứ trọng không ngừng phát ra. Súc giật đáng chết, hôm nay lão tử sẽ lấy mạng của người. Tề thiên lỗi nổi giận ầm lên lao về phía trác phàm. Nhưng mà trác phàm không hề nhúc nhích, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. đột nhiên dù một tiếng một làn sóng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên lấy trác phàm làm trung tâm rồi mới lan ra xung quanh trong nháy mắt trong phút chốc sát ý lạnh như băng quét qua tâm trí của tất cả mọi người lập tức khiến cho bọn họ run rẩy không ngừng bọn họ giống như là tiểu bạch thỏ bị mảnh thú dọa choáng dáng không còn sức phản kháng tề thiên lỗi đang giọt tới trước chớp mắt dừng lại Giống như chứng kiến cảnh tượng quỷ dị Trong địa ngục Tu La Toàn thân tề thiên lỗi đổ mồ hôi lạnh Rùng mình run rẩy, Ngay cả sức để cử động một ngón tay Cũng không có Sức lực gì đó đều được biến mất không thấy đâu Về phần lửa giận vừa rồi Trong khoảnh khắc quá thành hư vô Giết người bằng ý niệm Sức mạnh tuyệt đối của cao thủ Thần Chiếu Cảnh Trác Phạm mặc dù chưa có đạt tới Cảnh giới Thần Chiếu Cảnh Cũng không có thể dùng ý niệm giết người, nhưng nguyên thần của hắn hiện tại đã đủ cường đại, lại tu luyện u lông quỷ ngâm trong ma sát tam tuyệt. Cho dù không có đạt tới cấp độ giết người bằng ý niệm, nhưng mà hoàn toàn có thể dùng quy áp của nguyên thần, chấn nhiếp tất cả mọi người. Thực lực cái dạng này, ngay cả cao thủ thiên quyền cũng tuyệt đối không có sử dụng ra được. Thế nhưng trác phàm là một trường hợp đặc biệt. chậm rãi đi tới chỗ của Tề Thiên Lỗi, Tề Thiên Lỗi hoảng sợ đến mức mặt tái mét, lại không còn cử động được nữa. Trác Phàm chậm rãi ghé miệng sát bên tai của hắn nói, "Nhà ngươi lại trang bức chi lão tử sao? Lão tử làm thịt người Bịch một tiếng, Tề Thiên Lỗi lập tức té trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bên dưới ướt một cái mảng lớn. Tỷ đệ Tống gia nhìn thấy cảnh này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chương 86: Yến hội. Trác Phàm không có hề động đến một ngón tay đã làm chấn động mọi người ở đây đến khiếp sợ không nhúc nhích nổi. Đây là việc mà tu giả đoán cốt cảnh như bọn hắn có thể làm được sao? Tổng Thiến và tổng Ngọc liếc nhìn nhau, trong đầu một lần nữa đổi mới nhận biết đối với sự cường đại của Trác Phàm trong lòng hoảng sợ. Tiếng xé gió giang lên, một hắc ảnh đột nhiên rơi xuống đến trước người của tề thiên lỗi khi mãn nhìn thấy cái bộ dáng của tề thiên lỗi thất hồn lạc phách hạ thần thất thủ không khỏi sửng sốt lập tức lửa giận bừng bừng chuyện gì đã xảy ra đây là kẻ nào làm người nọ ngẩng đầu gầm lên đôi mắt phẫn nộ quét về phía tất cả mọi người đang có mặt thế nhưng khi mãn nhìn về phía trác phàm cặp mắt băng lạnh đó lại ngăn không được co rụt lại Nụ khí trong nháy mắt đã bị tiêu diệt mất một nửa. Trác phàm, díu mày trong lòng hơi nghi hoặc, không khỏi dò xét hắn ta mấy lần. Người này, đại khái hơn 40 tuổi, râu ria xòm xòm, xét theo khí thế toàn thân, không nghi ngờ gì là tu vi đoán cố cảnh đỉnh phòng. Hơn nữa trên người, có mặt cẩm la ngọc bào, chắc chắn là gia chủ của một gia tộc. Quả nhiên, sau chấn động kinh ngạc ngắn ngủi Tống Thiến đã bị đại hán này gầm lên giận dữ, làm cho giật mình tỉnh lại. Lập tức rung như cày sấy, nói lời xin lỗi liên tục, nước mắt dâng lên, sắp khóc cho đến nơi. Xin, xin lỗi bá phụ, chuyện này đều do con mà ra, ngài tuyệt đối đừng có trách người khác. Đồng tử bất giác đảo quanh, người nọ dường như bây giờ mới phát hiện hai tỷ đệ của Tống Thiến. Gương mặt âm trầm, lập tức từ âm u chuyển trời trong xanh cười to. Quá ra, thiến nhi sao? Ta nói tiểu tử thúi này sao mới sáng để chạy đến cửa thành rồi? Quá ra có khách quý đến. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Đi, cùng bá bá về nhà đi. Các người đã vất giả lắm mới tới lan lan thành một lần. Bá phụ làm chủ nhà nhất định phải tận tình đón tiếp hai đứa mới được. Người đó cười to, tựa hồ hoàn toàn không có để ý về chuyện tề thiên lỗi. Giác tề thiên lỗi trên dài rồi mới dẫn đầu đi trước dẫn đường. Nhìn qua giống như một trưởng bối hòa ái dễ gần, nhưng trước khi đi không biết vô tình hay là cố ý, ông ta luôn liếc mắt nhìn Trác Phàm khiến Trác Phàm không khỏi sinh lòng đề phòng Ai nói tề gia xem thường các ngươi, hai tỷ đệ ngươi đang lừa ta đấy sao? Khỏe miệng của Trác Phàm cong lên cười như có tâm ý. Vị bá phụ này của các ngươi không phải là xem trọng các ngươi hơn Tề thiên lỗi chứ. Ngay cả cái chuyện tiểu tử kia Bị dọa sợ cũng mặc kệ sao Nào có Ông ấy là gia chủ của Tề Gia Tề Cương Liệt Bình thường nhìn chúng ta chưa bao giờ có sắc mặt tốt Tống Ngọc biểu môi Mặt hiện lên vẻ nghi ngờ Nhưng mà hôm nay Không biết bị sao nữa Như là biến thành một người khác vậy Tề Thiên Lỗi là nhi tử độc nhất của ông ta Ông ấy coi trọng hơn tất cả mọi thứ Hôm nay Nhi tử xảy ra chuyện Thế mà ông ấy hoàn toàn không truy cứu. Trong này nhất định có quỷ rồi. Đúng vậy, khẳng định có quỷ rồi. Trác Phàm cười lạnh, lẩm bẩm nói. Tổng thiến nhìn bóng lưng của Tề Cương Liệt biến mất, mới quay đầu lại trợn mắt nhìn hai người. Có quỷ gì chứ? Có thể hôm nay tâm tình qua ông ấy tốt. Các người đừng có đón mò. May mà ông ấy không so đo, nếu không chúng ta gánh không có nổi đâu. <cười> Chỉ dựa vào ông ta sao? Trác Phạm cười lạnh, mặt mũi đầy vẻ kinh thường. Đừng nói bây giờ chỉ mới đạt đoán cốt cảnh đỉnh phong, cho dù là ông ta là cao thủ thiên quyền, Trác Phàm cũng hoàn toàn không có để vào trong mắt. Từ khi có thực lực cường đại, tự tin của ma hoàng hắn cuối cùng đã quay về. Thế nhưng, bọn Tống Thiến căn bản không có biết rõ thực lực của Trác Phạm rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Tống Thiến đi nhanh đến trước mặt của hắn, hung hăng, Chọt chọt lên trán của hắn, liếc mắt quyến rũ nhìn hắn nói. Ta biết người lợi hại, nhưng mà có lợi hại thế nào cũng chỉ là đoán cố cảnh, sao có thể là đối thủ của cường giả thiên quyền. Nếu ngươi chọc giận bọn họ, ta và tiểu ngọc cũng không có bảo vệ được ngươi đâu. Trác phàm, phì cười, thờ ơ, nhúng nhúng dài. Tổng thiến bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mảnh mắt không rời khỏi trác phàm. Thái độ liều lĩnh, không để ý mọi chuyện của trác phàm, Lại chạm đến nội tâm của thiếu nữ nàng ta Khiến cho nàng không tự chủ được Muốn ở bên cạnh hắn Cảm giác an toàn đặc biệt Mà trước đây nàng chưa có từng cảm nhận được Sau đó Dưới sự sắp xếp của tề gia tỷ đệ tống gia và đát phàm Ở trong tiểu diện của nhà họ tề Nhưng bọn hắn Chưa kịp thương lượng tiếp theo Nên mua dược liệu gì ở đâu Thì có hạ nhân của tề gia Đến thông báo nói gia chủ muốn ôn chuyện cũ với tỷ đệ Tống gia, rơi vào đường cùng, Tống Thiến và Tống Ngọc đành phải đi gặp Tề cương liệt trước, để lại Trác Phàm một người ngốc ở trong phòng. Bất quá cái này cũng đúng lúc, cuối cùng hắn cũng có thời gian thanh tĩnh rồi, có thể tu luyện cho tốt. Ba canh giờ sau, tiếng cọt kẹt gian lên, cửa phòng đã bị người khác nhẹ nhàng mở ra. Trác Phàm đang ngồi ở đầu giường, chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe tình hoàng nhìn về phía tỷ đệ của tống gia rõ rén tiến đến ôn chuyện cũ với tề cương liệt xong rồi sao giật mình tống thiến và tống ngọc đều bị dọa cứng ngắc gật đầu ánh mắt nhìn trác phàm đầy vẻ sợ hãi thế nào lão gia quả kia không có làm khó các ngươi chứ trác phàm nhăn mày trong lòng nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau hai tỷ đệ của tống thiến cùng lắc đầu Trác Phạm nhìn chăm chăm hai người, càng nhìn lòng càng nghi. Lúc này Tổng Thiến Chợt cười gượng hai tiếng sâu xa nói: Trác là lạc huynh đệ, Tề gia chủ đã bày yến hội đón tiếp chúng ta, bảo chúng ta mời huynh đệ đi cùng. Hơi nhíu mày, Trác Phàm nhìn hai người cười nói: Ông ta đã bày tiệc để đón tiếp hai người, ta với ông ta không quen biết, ta không đi. Không được. Tống Ngọc giật mình chợt thốt lên, nhưng mà vừa nói ra khỏi miệng, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trác Phàm, hắn ta lại thấy hơi hối hận, sau cùng đành phải cười khan nói: "Là huynh đệ, dù sao ở đây cũng là tề gia, chủ nhân nhà người ta mở yến tiệc mời chúng ta, chúng ta không đi chẳng phải là không quá nể mặt lắm sao?" Trác Phàm trầm ngâm một lúc, Những mày nói: "Không đi không được sao? Không đi không được đó." hai tỷ đệ của tống thiến đồng loạt gật đầu trát phàm phì cười đứng dậy đi thẳng về phía trước được thôi đi trước dẫn đường đi chủ nhà đã mở tiệc chiêu đãi coi như là hồng môn yến cũng phải đi hai người tống thiên dẫn đường phía trước chợt nghe cái lời ấy cơ thể rung nhẹ nhìn nhau đầy cay đắng chẳng mấy chốc ba người đã tới trước đại sảnh nơi đó bày sẵn cái món ngon sơn hào hải dị tề cương liệt tươi cười ngồi chủ dị, còn có chính lão giả đoán cốt cảnh ngồi quanh cái bàn tròn. Mà ở một cái bàn trong góc, hai bên đều là vách tường, là một góc chết. Có ba cái ghế lẻ lòi, hiển nhiên dành riêng cho bọn họ rồi. Trong lòng cười lạnh, trác phàm nhìn tình thế, biết ngay là bọn họ muốn chuẩn bị tập kích hắn. Vị trí của hắn được đặt ở một nơi mọi người có thể đồng loạt tấn công tới, hơn nữa không có đường lui nào. Còn bà nó, ngươi có thể lộ liễu hơn nữa không vậy? Trác phàm biểu môi, nhưng mà không có để trong lòng. Một đám tép riêu nhảy ranh, coi như là cùng nhau xông lên, cũng chỉ là nhiều thêm mấy cái tên đi chịu chết thôi. Tới bàn, trác phàm thản nhiên, ngồi vào chỗ trống cùng với tỷ đệ tống già trên mặt nở nụ cười như có như không. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên bàn nhìn nhau, tất cả đều lộ ra một nụ cười ngầm hiểu, Thiến nhi tiểu ngọc các ngươi có thể tới lan lăng thành bá phụ rất là cao hứng đấy hôm nay bá phụ lấy ra một chén rượu nhạt chúc các ngươi lần này đi qua vũ thành mã đáo thành công có thể thuận lợi chiếm được ưu ái của hoa vũ lâu tề cương liệt nhìn ba người cười ha hả cầm chén rượu lên uống cạn những người khác cũng cầm chén lên khum tay ngửa cổ uống cạn Tỷ đệ của tống gia cũng không ngoại lệ Có điều trác phàm... Cầm chén rượu lên... Đưa đến bên miệng... Mũi khẽ ngửi... Khóe miệng... Treo một nụ cười thần bí... Lại để cái ly xuống... Tề cương liệt thấy vậy... Không khỏi hơi nhíu mài... Những người còn lại... Cũng căng thẳng... Tiểu huynh... Tên là Lạc Phàm sao? Ta nghe bọn thiến nhi nhắc qua... Trên đường... May là có người chiếu cố... Bọn họ... Mới có thể yên ổn đến được chỗ này... Nào... Lão Phu... Kính người một ly... Nói xong... Tề cương liệt uống cạn một ly nhưng mà Trác Phạm vẫn ngồi im không nhúc nhích. Lúc này mọi người trên bàn đều nhìn về phía Trác Phạm. Trong mắt dần dần dâng lên sát ý. Tề cương liệt nhảy mắt cho bọn họ để cho bọn họ bình tĩnh lại. Sau đó giả vờ giận dữ liếc nhìn về phía Trác Phạm nói Lạc Quỳnh Đệ, Lão Phu thân là gia chủ Tề gia kính người một chén rượu vì sao mà ngươi không uống. Chẳng lẽ ngươi xem thường lão phu sao rượu là độc dược hại ruột ta đã kiên rượu nhiều năm rồi trác phàm nhếch miệng như có ám chỉ nói hơn nữa ta khuyên tề gia chủ uống ít đi thì tốt hơn tránh khỏi có hồ đồ u mê rồi làm ra quyết định sai lầm chọc phải người không nên chọc dẫn tới tai họa ngập đầu cho gia tộc hai tai siết chặt thành nắm đấm trán cô tề cương liệt rỉ mồ hôi lắm chấm Những người khác trong lòng thắt lại, nhìn về phía hắn. Tê Cương Liệt hít thật sâu, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại cười nói. Tiểu huynh đệ, đúng là lão luyện thành thục, khó trách tuổi còn trẻ, đột phá đoán cố cảnh. Có điều, ngươi tuổi còn trẻ, thời điểm khinh cuồng, vẫn cuồng giọng một chút. Hôm nay có rượu, hôm nay sai, đời người nên thỏa thích hưởng thụ mới đúng chứ. Tê Cương Liệt cười lớn. Lại chuyển chén rượu đến trước mặt của trác phàm Trác phàm nhìn một chút Không khỏi lắc đầu cười Muốn hưởng thụ thì phải có mệnh hưởng mới được Ta còn trẻ Cũng không có muốn rời khỏi thế gian phồn qua này Sớm như vậy đâu Đôi mắt hiếp lại Tề cương liệt đột ngột đứng dậy quát nói Ngươi có ý gì Ngươi khỏi cần phải giả bộ Chắc là ngươi đã sớm biết ta là ai Nếu không Ngươi không có thiết kế cục diện lớn như vậy Để mà đợi ta bước vào Trác Phạm cầm chén rượu kia hơi nghiêng tai chất lỏng bên trong chén rượu như là quá thành một cột sáng một đường chậm rãi chảy xuống nhưng mà khi chất lỏng chạm vào cái bàn rượu khói trắng nhanh chóng bốc lên trong chớp mắt góc bàn hoàn toàn đã bị ăn mòn linh thú cấp 4 bạch tiên đang dược luyện chế từ nọc độc của xích luyện độc mãn ta nói không sai chứ khóe miệng của Trác Phạm nhếch lên cười lạnh nhìn về phía vẻ mặt âm trầm của thầy cương liệt chăm chọc nói còn có mấy cao thủ đoán cố cảnh này cũng đều là trưởng lão của quý phủ sao chỉ đón tiếp vài tiểu bối trẻ tuổi như vậy đội hình quá lớn rồi tề gia chủ người bố trí thế này muốn ta không phải hoài nghi cũng khó đây ngươi còn dám khoa trương hơn nữa không trác phàm kinh miệt chế giễu làm cho ông ta bị trào phúng đến đỏ bừng cả khuôn mặt thở hổn hển nói mụ nội nó nếu đã bị người vạch trần hết rồi lão phu không cần phải giả bộ nữa tề cương liệt đột nhiên nổi giận gầm lên khí thế toàn thân phóng thích ra quy áp mạnh mẽ làm cho tỷ đệ tống gia không thở nổi trác phàm sao mà người dám đắc tổ dù minh cốc bây giờ u cốc chủ đã phát lệnh u minh truy sát người toàn bộ đế quốc không ngừng truy sát người nếu để cho người khác đắc thủ vẫn không bằng để cho Lão Phu mang đầu của người đi u Mình cốc lãnh thưởng đi tất cả trưởng lão nghe lệnh, lên các bạn vừa nghe xong tập 18 Ma Hoàng Trọng Sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái, chào tạm biệt